chương 89 nguyệt hắc không cao trên bầu trời đêm đen nhánh, trăng bạc lơi cao ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên trên đất một tầng ngân xa, nhìn qua hết sức thần bí 제가 việc 어느 nào ban ngày ô thành thành đêm khuya cũng lâm vào một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh trong một ít phòng ốc trên đường Ngẫu nhiên chuyển ra tiếng nam nhân thở dốc cùng với nữ nhân vô lực riêng dị Tiêu ra trong căn phòng hậu viện Thiếu liên lúc này mới ngửa mặt nằm trên giường Trong nhát đồng đen nhanh như bầu trời đêm Lúc này hàn quang chợt tiểu trướng Sư phụ Người hiện tại ở trong trạng thái này Thực lực cực hạn là bao nhiêu chầm mặc một hồi lâu, tiêu viêm đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. như thế là ào? trong giấy chỉ đen nhánh Chuyển ra một câu tùy ý hỏi ngược lại. một lát sau, dực lão hàm hồ nói. mặc dù hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, bất quá bằng vào dị hỏa. Đối phó với một ít đại đấu sư hoặc là đấu linh tiểu tạp ngư hẳn là không có vấn đề gì Nghe vậy, tiêu viêm khuẩn mặt bi hỉ Trong mắt sạch ra một tia hàn ý Người muốn đi giết tiểu tử ban ngày Nhìn thấy bộ dạng này của tiêu viêm Dược lão thoáng có chút kinh ngạc hỏi Gia liệt áo vẫn không đáng để ta lo lắng đến mức đó Tiêu viêm cười cười Nhàn nhạt nhẹ giọng nói Hai tháng thời gian cũng sắp tới rồi Ta đối với gia liệt gia tộc Cũng có điểm mất kiên nhẫn, Cho nên Ta nghĩ lén lén Đem cái tên liễu tịch luyện dược sư kia giải quyết Chỉ cần hắn chết Gia liệt gia tộc Không có người luyện chế thuốc dược Sẽ mất đi thị trường Đến lúc đó Cho dù gia tộc có thể sinh tồn Vậy thế là cũng là hạ xuống Từ nay về sau muốn tạo thành uy hiếp Đối với tiêu gia cũng không dễ Thật sự là bởi vì mất kiên nhẫn sao Lấy tinh tình của ngươi Cũng không giống như người táo bạo nợ Chè mặc một lúc Trong giấy chỉ chuyển ra một tiếng Rực vào áo chiêu tức xem ra người đối với vị kêu là huân Nhi cô Lư kia Đúng là vô cùng để ý thế kia bất quá cũng chỉ biểu hiện hạ lưu một chút người liền ghi hận trong lòng thật đúng là một tiểu hài tử thích ăn dấm chua nghe vậy tiêu viêm ngoài mặt có vẻ chút phát nóng bị vạch Trần tâm tư Hắn nhất thời có chút thẹn quá hóa giận ta thời gian vốn không nhiều Sao có thể bồi bọn chúng chơi đùa Cho dù hôm nay không gặp tên kia Ta cũng sẽ dùng thủ đoạn khác Được rồi, được rồi Phải không nói chuyện cô đương kia Nhìn tiêu viêm bộ dáng này giật vào áo cười to vài tiếng Trong tiếng cười đầy ý chiếu tức Làm cho tiêu viêm bất đắc dĩ Đảo đôi mắt trắng dã Nếu muốn động thủ Vậy hành động liền đi ta là linh hồn trạng thái cho nên sẽ một tay của ngươi đình chỉ diễu cỡ dược lão cười nói vội vàng gật đầu tiêu viêm vội vàng nghỉ xuống giường từ trong lòng móc ra một lạp giới màu đỏ sậm sau đó lấy ra một bộ áo choàng lớn đen nhánh sớm đã chuẩn bị cớ tốt cực kỳ thuần thục khoác lên người nhất thời góc người của chiếu liên vốn gầy gò lại hóa thành thần bí hắc bào nhân đăng dáng người Úc thúc Đi thôi Ngươi cái gì cũng không cần làm Để ta không chết Thân thể của ngươi là tốt rồi Có ta linh hồn bao vây Ngươi cũng cần không cần lo lắng Bị người khác từ hơi thở Phát hiện ra thần phận Nhìn thấy tiêu viêm chuẩn bị xong Giật vão cười Nhắc nhở một tiếng Ân Gật đầu tiêu viêm lanh lệ chân tới bên cửa sổ, giống như đạo tặc nhìn chung quanh, lúc này mới phóng thân nhảy ra ngoài, thân hình từ không trung nhanh chóng hạ xuống, một cỗ lực lượng cường đại từ trên giới chỉ truyền ra, thần bí lực lượng nhanh chóng bao lấy toàn thân tiêu viêm, nhất thời thân hình đang cấp bách hạ xuống, lại đột ngột trôi nổi giữa không trung, bàn chân tại chỗ điểm nhẹ, thân hình đen nhánh tựa như đầu ưng thướng ẩn mình trong hắc ám, không một tiếng động, bay ra khỏi tiêu gia, cuối cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đêm nay trời cao chăng sáng, giết người hảo thời cơ, gia liệt gia tộc. Liễu tịch tiên sinh thực sự còn có thể luyện chế đan dược khác, ngọn đèn dầu tỏa sáng đại sảnh. Muốn ra liệt tắt tâm tình đang âm trầm cực độ Nghe được trước mặt liễu tịch thanh âm đắc ý Đầu tiên là ngàn người sau đó lại mừng rỡ Phi thường hài lòng khi thấy bộ dáng của gia đình tắt buôn mừng lớn sợ hãi Liễu tịch bưng chén trà, canh Uống một ngụm trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo Ngoài chữa dương, chữa thương dược Ta còn có thể luyện chế một loại đan dược cực kỳ thích hợp cho lính ánh thuê Gọi là sức lực hoàng Có thể trong thời gian ngắn Làm cho người sử dụng Lực lượng gia tăng ước chừng một thành Nghe vậy Gia liệt tắt ý mừng trên khuôn mặt Càng thêm đậm vài phần Nếu như thực sự Có thể tu luyện ra loại đan dược như vậy Gia liệt gia tộc liền có thể mượn dây quảng cáo Có thể thu hồi lại không ít nhân khí Cuối cùng Nói không chừng có thể chèn ép tiêu ra một lần nữa Bất quá, loại sức lực đa hoàn này cũng không giống như chữa thương dược Luyện chế đại quy mô, bằng thực lực của ta sợ rằng một ngày nhiều lắm cũng chỉ thể Luyện chế ra 20 hoàn liễu dịch có chút tiếc hận nói À, 20 hoàn thì 20 hoàn, chúng ta có thể đem đến đâu giá hội, giá cả cao cũng được Dù sao chứa thương dược mới là chủ đạo Chúng ta chỉ nhờ thứ này thu hồi nhân khí Gia Điệt Tất khoát tay cười nói Hắc Gia Điệt Tộc trưởng Sức lực hoàn này Ta đích xác có thể luyện chế Bất quá dựa theo ước định của chúng ta Tờ hồ chỉ phụ trách luyện chế Chứa thương dược Nhìn thấy sức lực hoàn Câu dẫn thành công ý niệm trong đầu Của gia liệt tất liễu tịch nhắn châu thiểm động Đột nhiên cười nói khuôn mặt hơi đổi Lão hồ ly gia liệt tất như thế nào Lại không biết chủ ý của người này Bất quá tới lúc này Hắn cũng cười khăn hỏi Vậy liễu tịch tiên sinh ý như thế nào À yên tâm Chắc biết tình huống của gia liệt gia tộc Người hiện tại cho nên Cũng không như sư tử há mồ Hình ra liệt tất thở dài một hơi Nếu thịnh nhắn đồng chung xẹt qua một tia dâm đá Tại hạ chỉ là muốn mời ra liệt gia tộc Hỗ trợ đem vị cổ hôn lương tên là Tiêu huân Nhi kia để ta lộng lại đây Trên mặt ý cười còn chưa tới cứng ngắt Ra liệt tất khóe mặt câu cắp một trận Hắn không nghĩ tới Tên này sắc đạp báo thiên Có dám đem ý niệm trong đầu trực tiếp hướng tới tiêu gia Liễu tịch tiên sinh Nếu như chúng ta gia liệt tộc động tới người của tiêu gia Tiêu chiến sẽ gô cớ tuyên chuyến Chính diện với gia liệt gia tộc chúng ta Đến lúc đó chỉ sợ là không còn là quyết đấu bằng kinh tế Mà là chính thức đau thương Thở dài một hơi Gia liệt tất cười khổ nói, Ngón tay gõ lên bàn Liễu tịch cười hắc hắc nói Cái này không phải vấn đề ta quan tâm Mặc kệ tộc trưởng chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt Hạ mê hồn hương cũng được Ta chỉ muốn kết quả Chỉ cần tộc trưởng có thể đem làng Để ta lộng lại đây tất tùy thời có thể luyện chế Xúc lục hoàn. Khóe bắt lần nữa nhảy dồn dập, Cho dù là ra được tất vô cùng tức giận Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười cười Nói Hay là để ta suy nghĩ một chút Ngày mai sẽ cho tiên sinh Câu trả lời thuyết phục được không Hắc hắc Cũng tốt Tập trưởng hãy ngắm lại đi Thứ cho ta lắm miệng một câu Kỳ thật Hiện tại gia liệt gia tộc cùng tiêu gia đã như nước bên lửa Còn gì vảnh ngại thêm một cái ân oán Âm thanh cười cười Yếu tịch đứng dậy Bỗ vỗ mông Nganh ngang tiêu sái bước ra đại sảnh, bước vào phòng mình ở hậu viên bước nhanh Hôm nay Bị bị cô lương thanh liên Thoát tục kia khơi dậy Dâm dục hỏa trong ngủ hắn hiện tại rất muốn nhanh tìm một thị nữ trẻ để giảm nhiệt nhìn liễu tịch biến mất tại chỗ rẽ ra được tất âm trầm sau một lúc lâu mới thở dài một hơi điểm nhiên nóng các loại vương quốc đã đó toàn là nữ nhân này sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân trong một căn phòng ở hậu viện Theo Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu lệ nữ tử đánh bất tỉnh trên giường, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, xuân quang tuyết trắng mê lụa một mặt ướt. Tiên kia đã trở về, trong giấy chỉ dược lão nhẹ giọng. Theo Viêm bay nhanh, lùi tới góc bí mật, mắt xuyên qua kẽ hở thật nhỏ đem văn phòng hết cảnh thu vào. Giác chi. Cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra Tiếu tịch chiêu bài lụ cười cùng âm thanh Dâm đáng vang lên trong phòng Ha ha Bảo bối Ta đã về Tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi Thực sự là thứ ngu ngốc Tinh trùng đầy lão mà Giờ cáo chuẩn bị đồng thổ đi Cửa lạnh lắc đầu Tiêu viêm trong lòng lên tiếng nói Học Chờ đã Cậu bên cố Chứ Hảo còn chưa nói xong Dược lão đã cấp bách quát một tiếng Làm cho tiêu viêm trong lòng thoát lên một cái Trên chán bị quát Dược lão hù dọa thoát lạnh mổ hôi Tiêu viêm thân thể cứng đờ Đồng cũng không dám động Bên trái Trong lòng Dược lão nhẹ giọng chuyển ra lần nữa Nghe nhắc nhở tiêu viêm chậm rãi xoay đầu Đem ánh mắt hướng đến cửa sổ bên trái phòng nhăn động chợt co rút lại. Nguyên bộ cửa sổ đóng chặt, đây không biết mở ra lúc nào. Ánh trăng nhàn nhạt tràn vào, chỉ trong chớp mắt cửa sổ chống trơn Giờ đây lại một thiếu nữ mặc kim sắc váy bào quỳ dị ngồi trên. Dưới kim sắc váy bào một đôi chân ngọc trắng toát mượt mà giữa không chung vẽ lên một đường cong mê người. Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ tựa như lữ thần ánh trăng mỹ lệ mà huyền bí nhìn thiếu nữ không biết xuất hiện từ khi nào tiêu viêm đột nhiên cảm thấy yết hầu phát đắng trong lòng thanh âm như gen dị vân nhi